Bí mật vượt thời gian, tác giả, cô bác, vạn năm lịch thứ 47, nội cung Càng Thanh, Bắc Kinh, Minh Hoàng Chu dược quân bệnh nặng đã lâu đang được mấy tên hoạn quan đỡ dậy từ trên giường rồi chậm rãi diều ra khỏi đông noãn cắt. Tại chính điện cung Càng Thanh, mọi người đã tề tự đông đủ, chính cung Hoàng hậu dẫn theo một đoạn phi tầng, vừa nhìn thấy Hoàng đế vạn lịch từ giang phòng phía đông đi tới, tất cả đều đồng loạt cuối gặp người, vạn lịch và hoàng hậu ngồi cạnh nhau ở chính giữa ngai vàng phải mất một lúc lâu sau ông mới dứt được tiếng ho khan và thở dốc. Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ lưng vạn lịch đến khi ông giơ tay lên phất phất ra hiệu, bà ta mới quay đầu lại nhìn đám phi tần đang quỳ trên mặt đất rồi lên tiếng: các người đều đứng lên đi. nét mặt hoàng hậu tràn ngập vẻ vui sướng lạ lùng, vẻ ngoài bóng loáng, hồng hào của bà ta hoàn toàn đối lập với bệnh tình ốm yếu của hoàng đế. bà ta lơ đãng lướt ánh mắt qua đám phi tần, mỉm cười nói: từ phi. Giờ thuốc ba khắc sắp đến rồi, có thể bắt đầu được chưa, một người trong số những phi tần kia đứng dậy, uyển chuyển đi lên phía trước hành lễ với hoàng đế và hoàng hậu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hoàng đế vạn lịch nhìn nữ nhân đó, mù mờ hỏi, từ ái phi, nàng, trong lòng ông tràn đầy nghi hoặc, không khỏi đưa ánh mắt về phía hoàng hậu, hoàng hậu mỉm cười nói, vạn tuế gia, người không biết rồi, thời gian trước có sao rơi ở vùng Hà Nam, Đúng lúc từ ngự sử đang ở đó nên đã nhặt được một khối sao xa, từ ngự sử và mụi mụi đều nói bên trong khối sao xa này ẩn dấu huyền cơ, nếu có thể kéo dài được nó thì sẽ kéo dài được hồng phúc của đại minh ta, thần thiếp biết rõ mụi mụi và từ ngự sử đều rất am hiểu chim tinh, lại học được thuật số âm dương từ mấy vị đạo sĩ, nhất định có thể khám phá ra bí ẩn bên trong khối sao xa kia, cho nên, thần thiếp mới giao trọng trách này cho mụi mụi, hoàng hậu vừa nói. Vừa nhìn về phía Từ Phi, trên môi nở nụ cười nham hiểm, Vạn Lịch nghe xong liền gật đầu, nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch. Từ ái phi quả nhiên là chân truyền của phụ thân nàng, ông còn chưa khen xong, một phi tần bên dưới đã mỉm cười thêm mắm thêm muối, "Đúng ạ, thử hỏi trên thế gian này, ngoài Từ Phi nương nương và Từ Ngự Sử ra còn ai có thể khám phá ra điều huyền bí trong đó nữa, nếu bọn họ mà không làm được, thì danh tiếng của Từ Ngự Sử hái chẳng phải là hư danh sao?" Câu nói có vẻ như đồ vui vừa thốt ra từ miệng phi tần kia lập tức khiến khuôn mặt xinh đẹp của từ phi biến sắc, còn hoàng hậu đang ngồi trên điện thì lại chậm rãi lộ ra ý cười. Vạn lịch hoàn toàn không ý thức được những mỹ nhân trong hậu cung của mình đang dùng tâm kế chơi sỏ lẫn nhau, ông ngó xuống từ phi dò hỏi, từ ái phi, nàng đã tìm ra cái gì rồi? Từ phi chậm rãi ngẩn đầu, mỉm cười nhìn hoàng đế, hai luống đồng tiền bên khóe miệng nàng hiện lên khiến ngay cả người đang bệnh như vạn lịch cũng phải động lòng. Đôi mắt như lóe lên tia sáng, ông chỉ cánh tay gầy gò khô quách của mình ra, nói, "Ái phi à, dưới đất lạnh lắm, mau bình thân, từ phi nâng váy đứng dậy, dáng người thước tha ẩn hiện dưới lớp áo toàn, nàng yêu kiều gật đầu với vạn lịch, lơ đảng đảo ánh mắt quét qua sắc mặt lạnh như băng của hoàng hậu, rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của vạn lịch, hồi bẩm vạn tuế gia, thân thiết và phụ thân đã dùng hết bảy ngày bảy đêm, cuối cùng cũng xem như nhờ hưởng phúc thánh ân. Mà nhìn thấy một chút môn đạo nằm trong tinh thạch, thần thiếp không phải là thuật sĩ giang hồ, không dám khẳng định khối sao xa này có thể mang đến cái gì cho đại minh ta, chỉ có thể suy đoán rằng, giờ thuốc ba khắc hôm nay, tinh thạch sẽ phát ra điều kỳ lạ, từ phi nói năng rất có trước có sau, phép tắt nhưng giọng nói không vì thế mà mất đi sự mềm mại, dịu dàng, mỗi câu mỗi chữ của nàng tự như có sức mạnh làm mềm nhũn từng khớp xương trong người vạn lịch. Vì phi tầng ban nãy không khỏi lộ ra vẻ mặt châm chọc, lại nhỏ giọng nói, bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm trò trẻ con chứ, hoàng hậu vờ như không nghe thấy, thẳng thường chỉ mũi nhọn vào lời nói của từ phi, nói như vậy, khối sao xa kia mang lại hồng phúc hay tai họa cho đại minh ta, vẫn còn chưa biết ư, bà ta ung dung nhìn từ phi, rồi lại quay sang nhìn vạn lịch bằng ánh mắt bất an, dường như đang vô cùng lo lắng cho vận mệnh đại minh, từ phi đương nhiên hiểu rõ suy tính trong đầu hoàng hậu. Vẫn thẳng nhiên cười nói, hoàng hậu nương nương nói như vậy không đúng rồi, chỉ là một hòn đá bé xíu, làm sao có thể ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia. Theo như lời nương nương, khối đá này chỉ đơn thuần là một ngôi sao nhỏ từ trên trời rơi xuống, vạn tuế gia mới là trời, chỉ có vạn tuế gia mới có thể nắm giữ vận mệnh đại minh. Nương nương nói vậy e rằng có phần không thỏa đáng rồi, sắc mặt hoàng hậu trắng bệt, đang định mở miệng lên tiếng nói gì thì bị vạn lịch lên tiếng cắt ngang, được rồi. Được rồi, chẳng qua cũng chỉ là một ngôi sao xa mà thôi. Từ phi, nàng mau cho trẫm xem thế nào, khối đá này có thể phát ra điều gì gì thường. Vạn lịch cũng muốn để cho lỗ tai mình được bình yên. Từ phi không tiếp tục tranh cãi nữa, chỉ nhìn về phía hoàng đế mỉm cười đầy mê hoặc, Đến khi vạn lịch cười đáp lại, nàng mới hành lễ một lần nữa rồi đi ra phía ngoài cửa điện. Trong tay nàng là một khối đá long lanh, chân chỉ to bằng một quả trứng gà. Trong bóng đêm... Nó phát ra thứ ánh sáng yếu ớt màu lam nhạt, tất cả mọi người trong điện đều chăm chú nhìn ra bên ngoài, từ phi cầm khối đá dơ lên cao, chậm bước nhịp nhàng đều đặn giống như bước theo một bộ pháp nào đó khiến những người không hiểu thuật kỳ hoàng cảm thấy huyền diệu, khó hiểu một cung phi quay sang thì thầm với phi tử bên cạnh, cô ta có thể làm được ư, một phi tử khác cười lạnh, nhìn cô ta rồi đánh mắt về phía ngai cao, cung phi này lập tức hiểu ý liền liết về phía hoàng hậu. Chỉ thấy ánh mắt bà ta đang thấp thoáng nụ cười đầy sát khí, một nụ cười nắm chắc phần thắng trong tay, hai nữ nhân trao đổi ánh mắt, tỏ vẻ bi ai thương xót thay từ phi trong khi bản thân đang vô cùng hoan hỷ trước tai họa của người khác, e là khối tinh thạch trên tay từ phi cũng đã bị hoàng hậu sai người động tay động chân rồi, giờ Túc ba khắc, từ phi nắm vững vị trí mà mình đang đứng, trang trọng cầm khối đá dơ lên cao, theo như tính toán của nàng, nhất định vào đúng thời điểm khối đá sẽ phát sinh biến hóa. Hơn nữa hiện tượng kỳ lạ lại có thể bị nàng phát hiện thì chắc chắn sẽ phải là một biến hóa không tầm thường. Thế nhưng, khi chiếc kim đồng hồ mặt trời đã chỉ tới thời gian chuẩn xác, lại chẳng có bất kỳ điều lạ lùng nào xảy ra, sắc mặt từ phi biến đổi, nàng nhìn chầm chầm khối đá trong tay, dưới ánh đèn mờ nòa, khối đá vẫn tỏa ra quần sáng màu lam nhằn nhạt, tựa như bị người ta bôi một chất gì đó bên ngoài, một khắc trôi qua, không có bất cứ biến đổi nào lúc đó ở bên trong đại điện. Vạn lịch, hoàng hậu và mọi người bắt đầu sốt ruột không yên, hoàng hậu bấy giờ mới lạnh lùng cười, mũi mũi chớ cuốn, chúng ta đều đang chờ, một cung phi đột nhiên buộc miệng, từ phi mà cũng có lúc sơ sẩy thế này ư, đây hái chẳng phải lừa gạt thánh thượng sao, lời nói của cô ta khiến từ phi lạnh lùng nhìn về phía hoàng hậu, khối đá này nhất định đã bị bà ta ra tay trước, từ phi đang không biết phải lên tiếng giải thích thế nào thì khối đá trong tay nàng đột ngột rung mạnh. Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn chầm chầm bên ngoài cung càng thanh, ngay cả vạn lịch già nua ốm yếu như thế cũng đứng dậy được một cách nhẹ nhàng, nụ cười trên môi hoàng hậu vụt tắt, từ phi thì hoàn toàn không ngờ khối đá đã bị hoàng hậu ra tay trước rồi mà vẫn phát sinh biến hóa, chỉ là xảy ra muộn một khắc mà thôi, nét mặt từ phi rạng rỡ, chỉ thấy một luồng sáng màu đỏ phát ra từ khối đá bao trùm quanh người nàng, nàng quay đầu vào đại điện, thấy sắc mặt hoàng hậu đã đông cứng như hàng băng. Còn hoàng đế thì tràn ngập vẽ mong chờ, tảng đá đề nặng trong lòng nàng nãy giờ đã biến mất, nàng chăm chú quan sát khối đá thần kỳ trên tay, ánh sáng phát ra càng lúc càng mạnh khiến người ta chói mắt, từ phi chợt thấy toàn thân nóng rực, mọi người không chịu nổi phải dơ tay lên che mắt, đến khi luồng sáng kỳ dị kia biến mất, từ phi cũng không còn ở đó nữa, chương một, ngôi sao ca nhạc Danny, tại một vùng núi thuộc tỉnh Hương Bình, thiểm Tây. Một anh chàng có dáng người gầy thoát cầm trong tay một chiếc cặp lồng đang vội vã bước vào căn nhà tranh dựng tạm. Căn nhà này dựa lưng vào một sườn núi thấp, dưới ánh mặt trời chói chang còn có thể miễn cưỡng được hưởng chút bóng râm. Anh ta đi thẳng về phía chiếc ghế xếp nằm ở trong cùng của căn nhà, nơi một người đàn ông đang nằm, áo toàn vàng rực dưới cái nắng ban trưa rõ ràng vô cùng chói mắt, rọi vào mi mắt, càng khiến người ta thấy như bị thiêu đốt. Người đàn ông đeo kính râm. Phủ một mảnh khăn bông màu đen trên mặt để trắng ánh mặt trời, cô gái đứng bên cạnh cầm một chiếc quạt điện mini chỉ vào cổ người đàn ông, dài dặt và cẩn thận như rất sợ làm tung búi tóc trên đầu anh ta. Anh chàng gầy gò tiến đến trước mặt người đàn ông đang nằm kia, bộ dạng xung xue lấy lòng, nhỏ giọng nói, Danny, đây là canh đậu xanh, còn ướp lạnh nữa, cậu biết đấy, nơi này là thâm sân cùng cốc, tôi phải lén lúc mang tới đấy, cậu mau uống đi, ha <cười> ha. Anh ta cười với một chút đắc ý, một lúc sau, người đàn ông kia mới chậm rãi dơ tay lên tháo cặp kính râm xuống, vệ hoại kéo chiếc khăn bóng đen xì ra, để lộ hoàn toàn khuôn mặt hoàn chỉnh với đường nét tuyệt mỹ, mũi cao thẳng, bờ môi đẹp mê người, chỗ nào cũng vô cùng hài hòa, đám râu thưa trên cầm khiến khuôn mặt anh ta càng thêm góc cạnh và gợi cảm, hết thảy vốn dĩ đã vô cùng hoàn hảo, nhưng khi nhìn tới đôi mắt sau băng kia, mọi người chắc hẳn sẽ cho rằng, Chỉ có khuôn mặt này mới có thể phù hợp với đôi mắt ấy, cặp mắt đó sâu thẳm và âm u, nói nó là sao băng, bởi nó quá đẹp đến nỗi khiến cho bao lo lắng, phiền muộn của người ta trong thoáng chốc liền tan biến tựa sao băng, nó lại càng giống như pháo hoa, rực rỡ trong khoảnh khắc rồi vụt tắt, nhưng vẫn khiến người ta lưu luyến vẻ đẹp ấy, thực ra anh chàng Danny này mang một vẻ đẹp phương đông điển hình. Chỉ có điều màu mắt nâu được che phủ một tầng xanh lam nhằn nhạt có vẻ không giống với người phương Đông cho lắm, nhưng chính vì điểm khác biệt này mà vẻ đẹp của anh ta lại càng thêm mộng ảo. Anh ta dơ tay lên cào cào búi tóc sau đỉnh đầu với vẻ khó chịu, ánh mắt tràn đầy sự bất mãn và khinh thường, nhưng vẫn khiến cô gái cầm quạt đứng phía sau mê mẫn nhìn. Chết mất thôi, nóng thế này có nhất định phải tới đây để quay phim không hả? Bao nhiêu phim trường dựng lên để làm cái gì? Người đàn ông không kiên dè gì mà phát tiết. anh còi kia lúng túng nhìn người đàn ông, rồi lại ngó xung quanh, rất sợ có người nghe thấy, anh ta vội vàng tiến tới phải tay ra hiệu cho cô gái trợ lý rời đi, cô gái hậm hực buông chiếc quạt trong tay xuống, lưu luyến nhìn người đàn ông rồi mới ra ngoài, anh chàng gầy gò đổ canh trong cặp lồng ra, không dùng tiếng Trung mà nói với người đàn ông bằng tiếng Ý, đây là vì đạo diễn yêu cầu tính chân thực đối với phim lịch sử, cậu chú ý lời nói một chút. Đừng nghĩ rằng hiện tại được coi trọng mà có thể làm mất lòng ông ấy, cứ như thế cậu không gánh vác nổi đâu, anh ta nói, rồi đặt bát canh vào tay người đàn ông, người đàn ông tỏ ra không phục nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của anh ta, đành bất đắc dĩ hạ giọng nói bằng tiếng Ý, song vẫn có vẻ chẳng quan tâm, tôi chỉ là một ca sĩ, đâu phải diễn viên mà đóng phim chứ, Jim, anh cũng biết tôi chỉ có thể hát thôi cơ mà, Jim khổ sở nói, Danny, cậu nên biết hài lòng đi. Thời buổi này ai có thể chỉ dựa vào âm nhạc mà nổi tiếng được chứ? Cậu không ngẫm kỹ lại xem bộ phim này có bao nhiêu minh tinh lớn tham gia. Lần đầu tiên cậu đóng phim mà đã được so tài cùng anh Pháp, lại còn là nam chính thứ hai, ngay đến Triệu Vĩ và Hoa Tử cũng không có được vai diễn này, cậu còn bất mãn cái gì chứ? Nhưng mà vai diễn của tôi là ai, tôi còn không biết." Danny vừa nói vừa giang hai tay ra nhún vai, "Lịch sử Trung Quốc tôi hoàn toàn không hiểu gì cả." Tôi chỉ biết rằng mình đóng đường minh hoàng, cái vị đường minh hoàng này thích dương quý phi, ngoài ra cái gì cũng mù tịch, hầy, thế là đủ rồi, Kim vỗ vỗ vai Danny, cậu chỉ cần nhớ mình thích dương quý phi là được, không cần quan tâm xem vị đường minh hoàng kia bao nhiêu tuổi, là vị vô nào, cậu cứ dựa vào kịch bản mà làm là ok, chúng ta chỉ việc ngồi đợi lĩnh thưởng, thấy có người đang đi về phía mình, Kim vội vàng dặn dò Danny, uống canh đậu xanh đi nhé, nói xong. Anh ta đứng dậy, bấy giờ mới nhìn rõ người đi tới là phó đạo diễn, phó đạo diễn đi thẳng đến chỗ Danny, mặt đỏ bừng, không biết là vì trời quá nóng hay bởi nhìn thấy Danny nên quá hương phấn, ha ha, tên tiểu tử này, cậu dám trốn ở đây uống canh một mình à, được ưu ái quá nhỉ, Danny hờ hững cười, có chuyện gì, giọng điệu khách sáo và xa lạ, phó đạo diễn ngây người, nhưng cũng quen với tác phong của anh ta nên lập tức giải thích, à. Tôi có chuyện này cần nói với cậu, ông ta chỉ ra bãi đất trống phía trước căn nhà tranh, lát nữa, Dương Quý Phi sẽ bị thiêu sống ở chỗ đó, thấy Danny trố mắt nhìn mình, phó đạo diễn có chút chột dạ, vội vàng bổ sung, à, kịch bản này của chúng tôi hơi khác với lịch sử một chút, Dương Quý Phi treo cổ không hay cho lắm, cảnh chết cháy có khí thế hơn, lát nữa cậu đứng ở chỗ này, ừm, đây này, sau đó khóc, nói lời thoại của cậu. Sau đó thì đám quân lính sẽ không thèm để ý tới lời khóc lóc kể lễ của cậu mà dứt khoát châm lửa, phó đạo diễn nói một thôi một hồi, thấy Danny gật đầu rồi, mới vỗ vai anh động viên, thượng quân trừng, cậu chuẩn bị cho kỹ, lát nữa tốt nhất là khóc lóc thảm thiết vào, thượng quân trừng là tên tiếng trung của Danny, chờ phó đạo diễn đi rồi, anh lập tức bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, trợ lý Jim đưa kịch bản, anh cũng không thèm nhận lấy mà sải bước ra khỏi căn nhà tranh, Jim theo sau. Cười nói, thế là phải rồi, cơ hội tốt biết bao, cậu xem, cậu càng nổi, công ty sẽ càng cưng chiều cậu, cậu sẽ càng có cơ hội ra thêm đĩa hát, nguyên tắc này cậu hiểu rõ hơn tôi mà. Trong khi Jim đứng đằng sau dùng tiếng ý nói lãm nhảm, Thượng quân Trừng đã đi được một đoạn khá xa, vừa tới nơi, Thượng quân Trừng lập tức cảm nhận được ánh đèn flash lóe lên liên tục, tiếng hò hét từ bốn phương tám hướng truyền tới, vây lấy anh. Quân Trừng không chịu được liền đưa tay lên che mắt, nhưng vẫn nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều phóng viên và đám đông xem quay phim đang hướng về phía mình mà nhảy nhót la hét, vừa đuổi tới nơi, trợ lý Jim liền cùng phó đạo diễn chặn thượng quân Trừng lại, phó đạo diễn cười xòa, thượng quân Trừng, cậu đợi lát nữa hãy qua đây, chỗ này nhốn nháo lắm, Jim vừa ngó ra đám đông bên ngoài, vừa kéo thượng quân Trừng lại, thấy không, ngoài đó phần lớn đều là những fan nhạc của anh, mấy cô gái kia kìa, trời còn không sợ nóng, không sợ nắng, không quản đường xa xa xôi chạy tới nơi hoang vu hẻo lánh này, biết đấy gọi là gì không, chính là sức quyến rũ, thượng quân trừng lường kim, dù là trợ lý cũng không nên tân bốc anh lên trước mặt bao nhiêu người ngoài thế chứ, đúng thế, đúng thế, sức hấp dẫn của tiểu thượng đúng là quá phi thường, mới tới đại lục chưa được bao lâu mà đã vậy, phó đạo diễn cũng tỏ vẻ hiểu biết mà lên tiếng nịnh bỡ, lại còn không quên hạ giọng nói tiếp, Ngay cả anh phát và vị tử chưa biết Trừng cũng không có được cái phong thái như thế này, thượng quân Trừng không nói gì, lặng lẽ quay lại căn nhà tranh, bưng cặp lồng lên uống một hơi hết sạch chỗ canh còn lại, khi anh đi ra cửa lần nữa, mọi người bên ngoài đã chuẩn bị xong xuôi hết cả, Dương Quý Phi bị trói vào một cây cột vừa cao vừa nhỏ ở chính giữa trên đài cao, cô gái đóng Dương Quý Phi có khuôn mặt xinh đẹp nhưng thần sắc lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng tự như nhìn thấu thế gian này phía dưới cô ta là một vòng thiêu rơm củi đang sen chẳng chịch, xung quanh đài cao đám quân lính đứng xếp hàng ngay ngắn trong tay mỗi người cầm một cây giáo dài tất cả đều hướng về cái đài cao ở giữa giàn thiêu chỉ về cô gái đang bị trói đó thượng quân trừng được hóa trang có một nhúm tóc bạc hai bên thái dương nhưng tạo hình Đường Minh Hoàng trong phiên bản này vẫn rất gợi cảm và cường tráng không hề có lấy một chút già nua Đường Minh Hoàng đến đám quân lính liền bắt đầu hò reo và đồng loạt gõ giáo xuống đất. Rất có tiết tấu, rất có khí thế, càng làm tăng vẻ trang nghiêm và sát khí quanh đài thiêu, giết yêu nghiệt, giết yêu nghiệt, âm thanh vang lên không ngừng. Thế nhưng, ngoài tiếng hô kia, còn có những tiếng kêu la khác, thanh âm này hỗn động nhưng lại vang dội, thậm chí còn hùng hồn và phấn khích hơn cả tiếng hô của đám lính, Thượng Quân Trừng, Thượng Quân Trừng, Danny, Danny, em yêu anh, những âm thanh cứ nối nhau vang lên, bắt đầu từ khi Thượng Quân Trừng xuất hiện. Căng lúc càng mãnh liệt, bức poster khổ lớn chụp hình thượng quân trường treo bên ngoài phim trường cũng bị mấy cô gái khiêng đi, oi bức và nóng nực dường như chẳng thể ảnh hưởng gì đến họ. Phóng viên chen lấn trong đám người hâm mộ cùng nhiệt, vừa chụp ảnh, vừa ghi hình, bận đến quay cồn đầu óc, đạo diễn đứng sau mấy quay cuối cùng mất kiên nhẫn, chỉ vào phó đạo diễn, khuôn mặt sĩ xuống còn dài hơn cả mặt ngựa, mấy người có biết làm việc không hả, sao không đuổi được họ đi. Còn không làm được tí chuyện vật như thế thì cút hết cho tôi, không phải, đạo diễn, anh không biết đâu, tại bọn họ quá nhiệt tình, vì phó đạo diễn này thật là trước sau chẳng lấy lòng được ai hết. Đạo diễn di chuyển ánh mắt qua đầu phó đạo diễn, phóng tầm mắt ra phía sau, kịch vụ, kịch vụ, đưa mấy người ra đuổi họ đi, không được thì báo cảnh sát, số bao nhiêu ấy nhỉ, 999 à, hay 110. Nhân viên của đoàn phim tốn sức một hồi lâu mới khiến người hâm mộ ngoài kia yên lặng, thượng quân trừng vẫn đứng một bên nhìn về phía cây cột trên đài thiêu chuẩn bị trước cảm xúc để diễn, máy quay bắt đầu vận hành, đạo diễn vừa hạ lệnh một tiếng, cô Dương Quý Phi đứng trên kia lập tức nhìn xuống phía thượng quân trừng, ngượng ngùng nói, hoàng thượng, hoàng thượng, thân thiếp, thân thiếp chết cũng không hối tiếc, thượng quân trừng ngơ ngác nhìn cây cột, đôi mắt dần dần dâng lên một màn sương mờ, dáng vẻ đầy thê lương. Anh đang muốn nói gì đó với chiếc cột kia nhưng cả người bỗng run lên, một tiếng cũng không thốt ra được, mờ môi mỏng khẽ mất máy, mơ hồ gọi hai chữ, Ngọc Hoàng, bên ngoài, đám nữ sinh xem rất nhập tâm, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau, xúc động đến nỗi suýt không đứng vững được mà ngã xuống, bọn họ vội che miệng lại, sờ phát ra âm thanh ảnh hưởng tới mạch diễn xuất của Thượng Quân Trừng, thế nhưng, cuối cùng vẫn có người không kiềm chế được. Một tiếng hô lãnh lót vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của trường quay, Danny đẹp trai, a a a, một cô gái khác đột nhiên ngồi ngã phịch xuống đất, nghẹn ngào lau nước mắt, tôi không muốn sống nữa, Danny thật đáng thương, lần này đạo diễn không nhịn được nữa, dơ tay đẩy một phát, anh quay phim bắn ra xả một mét, ngã ngồi trên ghế, ức ức đến mức cả hồi lâu không nói được câu nào, phóng viên có mặt tại đó như vớ được cơ hội vội vàng cầm micro chạy tới xung quanh cô gái kia. Chúng ta đều biết thiên hạ thiếu niên khởi quay tại một vùng núi hẻo lánh ở Thiểm Tây, nhưng tại phim trường vẫn có rất nhiều fan của Thượng Quân Trừng không bận tâm thời tiết nóng bức, không quản khổ cực vất vả mà tới xem. Cảnh quay hôm nay là đường Minh Hoàng chứng kiến Dương Quý Phi bị thiêu cháy. Quân Trừng của chúng ta đang phải diễn cảnh khóc lóc của đường Minh Hoàng. Nhiều fan có mặt ở đây đều không kìm lòng được trước bộ dạng đau khổ của anh mà bật khóc đến ngã cả xuống đất. Gây cản trở không ít tới công việc của đạo diễn và đoàn phim, phóng viên tận dụng triệt để mọi thứ, tiếp tục nói, ngay bây giờ chúng tôi xin gửi tới quý vị những hình ảnh hỗn loạn ngoài phim trường. Thế nhưng, khi cô ta vừa ra hiệu cho máy quay nhắm vào cô gái đang ngồi khóc dưới đất thì một trận gió lớn ập đến, cô ta vội vàng quay đầu tránh, cơn gió này xem ra càng lúc càng dữ dội, không có dấu hiệu dừng lại, ngay cả người quay phim đang vác máy quay cũng không cố được nữa, quay mặt đi. Đầu cuối gầm xuống, phim trường càng lúc càng lộn xộn, trận cuồng phong không biết từ đâu tới cuốn theo bụi cắt, lá cây và cành khô, dường như còn muốn thổi bay tất cả mọi người ở đây. Đoàn phim cuốn cuồng, đạo diễn vừa hé mắt liền trong thấy một đường đen xì từ mặt đất lan ra tới tận chân trời, giống như bầu trời bị rạch ra một khe khổng lồ. Đường đen kỳ lạ ấy tới mỗi lúc một gần, đạo diễn chỉ kịp hét lên, máy, máy, thì đã bị cát bay đầy mắt, không còn nhìn được gì nữa. Mọi người ai nấy đều cảm thấy nóng rực toàn thân tự như bị ném vào nồi hấp, nhưng còn chưa kịp kêu la thì cơ thể lại như bị lôi ra khỏi nồi hấp, lỗ chân lông toàn thân thu nhỏ lại, lạnh rùng mình, trong chất mắt, gió đột ngột ngừng thổi, mọi người mở mắt, ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng ngoại trừ thấy những người xung quanh chật vật nhem nhút ra thì không hề thấy bất cứ một đường đen kỳ dị nào, tự như nó chưa từng xuất hiện, a một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên, Suýt nửa khiến đạo diễn vỡ cả tim, cùng lúc ấy, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt tới thượng quân trừng bị té ngã đang nằm trên mặt đất, à không, là bị người khác đè lên không thở nổi, cả phim trường rối loạn, trợ lý Jim và mấy nhân viên chạy lại muốn nâng thượng quân trừng dậy, nói đúng ra phải là nâng cái người đè trên anh dậy trước, tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm vào cô gái trên mình thượng quân trừng, cô ta mặc đồ cổ trang, mái đầu quy củ đặc sát trên ngực thượng quân trừng. Chiếc mũ kim bộ diêu trên đầu đè lên mặt thượng quân trừng khiến anh hít thở không nổi, đám phan nữ đứng bên ngoài đã bắt đầu nứt nở thét lên, tay chân ở tư thế sẵn sàng bay qua rào chắn, chạy vào lôi người đè lên thượng quân trừng ra, đặc biệt là khi nhìn rõ người con gái kia đang ép vào khuôn ngực của thần tượng quả là căm hận đến xế lòng, người của đoàn phim chạy tới nơi, thượng quân trừng cố gắng nhích đầu ra ngoài, tiếc là lực bất tòng tâm, nhanh, nhanh kéo người đàn bà điên này ra khỏi người tôi.